Thư viện audio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị kiếp nạn trời đình của Thượng quang Ngọ Dã dịch giả Hương Ly qua phần diễn đọc của trái táo chương 5 ai gõ gian tiếng chuông cảnh tỉnh ngài sinh nhật không biết thời gian trôi qua bao lâu chiếc taxi dừng lại nhiều dài dành trả tiền rút một tờ trăm tệ từ trong túi xách đưa cho người tài xế. dân lúc anh ta trả tiền, tôi thò đầu ra bên ngoài nhìn. Cảm giác xung quanh tối đen như mực, giống như một vùng đất hoang. Lá đen sao? nhiều dài xuống xe tôi cũng xuống theo. Chân tôi khẽ run rẩy. Trên trời không có sao, mặt trăng hình lưỡi liềm đàn trốn phía sau tầng mây. nhìn lờ mờ, làm tăng thêm vài phần kỳ dị trong màn đêm. Khi chiếc xe taxi quay đầu, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của tài xế, rất gầy, rất dài và cũng rất trắng. Anh ta từ đầu đến cuối không hề nói câu nào. Tôi thậm chí nghi ngờ lái xe bị câm. Nhưng một giây sau, anh ta đột ngột nói một câu phủ định ngay. Sự suy đoán của tôi cũng khiến cho tôi giật nảy mình Thoạt tiền lái xe nhìn tôi và diêu dai Với một ý tứ sâu sắc Ánh mắt hơi kỳ lạ dường như đang ngầm ám thị một điều gì Còn chưa đợi tôi hiểu ra hàm nghĩa trong ánh mắt Thì anh đột nhiên khẽ nói một câu Cẩn thận, sau lưng có ma Giọng nói của anh rất yếu ớt lạnh lẽo, không hề có bất cứ sắc thái tình cảm nào Sau đó, anh ta đờ đẫn nhìn tôi cười Rồi nhấn mạnh ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước Như ti chớt, để lại một đám khói mù dày đặc Dìu dài hạ vọng, chính là ngôi nhà đó Cầu nói của anh ta là ý gì vậy? Tôi vẫn chưa kịp định thần lại Ai kết? Thì cái người lái xe đó cô không nghe thấy à? không nghe thấy, anh ta có nói gì sao? Diêu dài có vẻ hơi mơ hồ, tôi có lẽ là tôi nghe nhầm, tôi hất mạnh đầu, à, cô vừa nói gì nhỉ? tôi có vẻ không được chú tâm cho lắm, cẩn thận, sao đừng có ma. vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy anh ta nói câu này, sao Diêu dai lại không nghe thấy? lẽ nào thật sự là tôi đã nghe nhầm mí mắt khó khăn lắm mới ngừng dập dập sao tính giác lại có vấn đề nhỉ này cô nhìn kìa chính là ngôi nhà đó diều dài hất cằm tôi nhìn về hướng đó phía chết đối diện là một ngôi nhà rất rõ nét đó là một ngôi nhà ba tầng cổ kính đang sần sẩn giữa màn đêm hiện rõ vẻ huyền bí thâm sâu Ở cạnh đó cũng có mấy ngôi nhà căng thấp, không đều nhau, tất cả mọi cửa sổ đều không có ánh sáng, cũng không có lấy một ai, ngay cả một chú chó cũng chẳng có. Nhưng ngôi nhà đó đều không có ai ở hay sao? Tôi hỏi, ừ, đã bỏ qua từ lâu rồi. Tôi nhìn nó, đột nhiên nảy sinh nghi ngờ đối với những cuốn tiểu thuyết và viêm ảnh. Bởi vì những ngôi nhà ma trong tiểu thuyết và phim ảnh đều thường là ở những vùng ngoại ô, hoang vắng hoặc là ẩn giấu ở lưng chừng núi. Thế mà giờ đây ngôi nhà ma này lại ở ngay bên đường. Điều này càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi chẳng nhớ đến một bộ phim ảnh tôi đã từng xem, ngôi nhà sát. Tôi thậm chí còn nghĩ nơi này không phải là đã bị hoang phế. Cũng không phải là không có ai ở Mà là bị một tên sát nhân biến thái nào đó Làm thành những tượng nến hắn ta đang trốn ở một nơi nào Mà chúng tôi không nhìn thấy được Có thể chính là ở trong ngôi nhà ma đó Đang mở tòa đôi mắt lạnh lùng Theo dõi tôi và nhiêu dai Tôi đã bị chính sự suy diễn của mình Để làm cho sợ chết khiếp Tôi cứ tưởng rằng, thì một người nào đó vô duyên, vô cớ, nhất định phải đi tìm một việc gì đó, thì chắc chắn do một loại sức mạnh vô hình nào đó đang thao túng. Đúng vậy, tôi chính là bị loại sức mạnh muốn gặp ma đã dẫn đến đây. Loại sức mạnh này hiện thời ta chưa có thể có lời giải thích hợp lý cho nó, nhưng hiện giờ tôi chợt cảm thấy hối hận. Tôi thậm chí không biết rốt cuộc mình đến đây để làm gì Thứ cảm giác này khiến nỗi sợ hãi của tôi tăng lên gấp bội Tôi nhìn xung quanh nhưng phát hiện ra chúng tôi đã không còn đường lùi Cho dù tôi và Diêu Giai bây giờ có muốn quay về cũng không có xe Tôi nhận thức ra được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng Lát nữa tôi và Diêu Giai sẽ quay về như thế nào đây? Bỗng chốc tôi thật sự hoảng loạn Sao vậy? Diều dài cũng nhìn xung quanh khắp lượng Cô ấy trông có vẻ căng thẳng lắm rồi Tôi vốn định hỏi cô Lát nữa chúng ta sẽ về như thế nào? Nhưng nhìn thấy cô đang nắm chặt cây thánh giá trước ngực Thế là tôi cố trấn áp sự hoảng loạn Định thần lại nói với cô Không sao đâu, mình đi thôi thực sự sẽ vào hay sao cô nghi ngại nhìn tôi rồi lại nhìn ngôi nhà đó trong đêm tối đôi mắt tuyệt đẹp của cô hiện rõ sự lo sợ ừ đã đến đây rồi mà nhưng tiểu yên tôi tôi hơi sợ tôi luôn luôn cảm thấy nè đừng sợ chúng ta có hai người hơn nữa còn có cái này để phòng thân chẳng phải thế hay sao tôi cố tỏ vẻ thư thái đập đập thánh giá ở trước ngực cô gái gật đầu sự sợ hãi trên mặt cũng vơi bớt đi một phần nào cô bạo gan thật đấy tiểu yên tôi bỏng sợ hãi không thốt lên lời thật ra không phải là tôi bạo gan thậm chí tôi còn sợ hơn cả cô ấy cơ nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài tôi biết nếu như tôi và diêu dai bây giờ ôm chầm lấy nhau run rẩy Vậy thì chúng tôi rất có khả năng còn chưa kịp bước vào ngôi nhà ma Đã bị chính sự tưởng tượng vô cớ của mình dọa cho chết khiếp rồi Cho nên tôi buộc phải tự kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng của mình Mới có dũng khí để đối diện với nỗi sợ hãi ở bên cạnh Hay là chúng ta đi về đi nhiều dài vẫn do dự Không sao đâu, mình đi thôi Tôi nhìn cô Sờ vào chiếc kéo để ở trong túi quần Hít thở một hơi thật sâu Đi về hướng ngôi nhà ma Chân tôi hơi tê Như thể không thuộc về tôi vậy Lại có vẻ như mọc ra từ chính cơ thể Phiền toái và nặng nề Dù dài lập tức đuổi theo Nắm chặt lấy tay của tôi Đi sát bên cạnh tôi Tay của cô ta rất lạnh Lòng bàn tay hơi ướt Cô nói Tay của cô lạnh quá tiểu y. Còn tiền tôi trầm xuống, tôi cảm thấy tay của cô ấy lạnh. Vậy thì cô ấy lẽ ra phải cảm thấy tay tôi ấm mới phải. Tại sao cô ấy cũng cảm thấy tay của tôi lạnh? Tôi cố tình nắm thật chắc tay của cô. Tôi phát hiện ra bàn tay kia của cô vẫn luôn nắm chặt cái thánh giá ở trước ngực. Động tác này của cô khiến tôi cảm thấy hơi khó thở. Không biết từ lúc nào trong màn đêm Xuất hiện một lớp sương mỏng Xen lẫn mùi một nát Dần dần bao trùm Ánh trăng trở nên mơ hồ hơn Chúng tôi càng lúc càng tới gần ngôi nhà ma Càng lúc càng gần Chúng tôi đứng trước mặt nó Cánh cửa gỗ chẳng thể nhìn rõ màu sắc Cửa không khóa nhưng vẫn có thể cảm nhận được Nó đã bị đóng rất nhiều năm lạnh lẽo và củ nát tôi không để cho mình nghĩ nhiều nghĩ nhiều chỉ khiến cho nỗi lo sợ hãi càng tung hoành tôi lấy hết dũng khí đặt tay lên cánh cửa đó và ra sức đẩy mạnh nó cánh cửa gỗ phát ra một tiếng trầm đục bật mở. ngay lập tức một luồng âm khí nhanh chóng sộc thẳng vào người tôi giống như một cái miệng khổng lồ trong khoảnh khắc đó tôi ngượng thấy một cái mùi chết chóc diêu Dài vừa bước vào phòng lập tức phát ra một tiếng kêu thất thanh cả người dường như dính hẳn vào người của tôi làm tôi giật mình theo bản năng tôi cũng phối hợp cùng kêu thất thanh với cô còn trước kịp đợi tôi hiểu ra đã xảy ra chuyện gì với cô ấy chỉ nghe thấy một tiếng mèo kêu tiếp đến Là một cái bóng lao qua người của chúng tôi Ra khỏi cửa rồi biến mất trong màn đêm Tôi hồn bay phách lạc Giờ mới thở phào nhẹ nhõm Vỗ vỗ lưng của cô an ủi Cũng an ủi với chính mình Đừng sợ, đừng sợ Đó chỉ là một con mèo thôi Nó, cào vào tôi rồi Diêu dài thả tôi ra Rút chiếc di động từ trong túi sách ra Dùm ánh sáng trên màn hình di động Sôi xuống đùi của mình Trên làn da trắng ngần Xuất hiện mấy vết cào rõ nét rớm máu Cô vừa khẽ lao vết máu Vừa bực bội cào nhào Bị cào rách da rồi Không biết có cần phải tiêm phòng hay không Đào quá đi Cái con mèo khốn kiếp Ngôi nhà này chắc đã lâu lắm rồi Không có ai ở Nhưng sao lại có mèo nhỉ Thì có thể là một con mèo hoang Cô không sao chứ Tôi cũng thấy hơi hoảng Ở đây đã bị bỏ hoang lâu rồi Sao lại có mèo được chứ Ừ không sao Chỉ là hơi bực mình Xùi xẻo quá Cô lắc lắc cái đầu chu môi Thổi khe khẽ vào vết thương Từ nhỏ tôi đã sợ mèo Đặc biệt là mèo đen Tôi cảm thấy những con mèo đen đó Đều là những bà hù thủy Biến thành Tà ác lắm những bà phù thủy biến thành đúng vậy dù sao tôi cũng không thích mèo cô nhìn vào ánh mắt chúng mà xem buổi tối rất là đáng sợ cô vừa nói vừa dùng ánh sáng trên màn hình di động chiếu lên công tắt điện trên tường cô giờ tài ấn nút đèn neon nhấp nháy một hồi rồi mới sáng phát ra một âm thanh của tắt đèn đây là một phòng khách rất rộng nhưng kỳ lạ Ngoài một chiếc tivi chẳng có bất cứ đồ đạc gì cả. Chiếc tivi đó cũng đã rất cũ kỹ cổ xưa, có lẽ là loại tivi trắng đen xuất hiện vào những năm 80. Nó không hề hòa hợp với ngôi nhà này, thật khó mà tưởng tượng nổi. Chủ nhà vẫn giữ nó đến tận bây giờ, hơn nữa còn đặt ngay chính giữa phòng khách. Màn hình đen sì hướng thẳng ra cửa chính một cách kỳ dị. Nhìn trong nó giống một cái cửa quan tài thu nhỏ Không phải chứ, đã là thời đại nào rồi Sao vẫn còn có một cái loại đồ cổ như thế này chứ Diêu dài kêu lên vẽ khoa trường Đi đến ngón nghiêng đập đập vỗ vỗ Hết chỗ này sang chỗ khác Với cái vẽ hiếu kỳ Như thể đang nghiên cứu một con quái vật vậy Diêu dai đừng động vào nó Nhìn trong màn hình TV là mờ xuất hiện bóng hình của tôi và Diêu Giai Trong lòng tôi bỗng tràn dâng một cảm giác bất an Sao vậy? Diêu Giai nhìn tôi vẻ văn khoăn ngôi nhà này hình như là có người ở Không phải chứ, có người ở Bàn tay Diêu Giai vội rụt lại, nhảy phát ra phía sau tôi Nắm chặt lấy cánh tay của tôi Rụt rè, nhìn xung quanh giống như là con chim non, sợ cằm cao Đúng vậy, ngoài chiếc tivi kỳ lạ đó Tôi còn phát hiện ra, ngôi nhà này đã được quét dọn sạch sẽ Không có một chút bụi nào cả Không hề giống như là không có người ở Tôi nhớ lại Lâu Gia Minh đã tả cho tôi nghe về ngôi nhà ma Có lẽ là do bỏ hoang nhiều năm Khắp nơi đều đầy mạng nhện Trong phòng thì bốc lên một mùi ẩm mốc. Bây giờ xem ra vốn không giống như lời anh ta nói. Có phải là anh ta đã lừa tôi hay là về sau đã có người nào vào ở rồi? Vậy thì liệu ai sống ở trong ngôi nhà ma này chứ? Hoặc là ai đã thường xuyên đến đây mà dọn dẹp? Dìu dài cũng phát hiện ra cô thét lên. Phải rồi, tiểu yên, ngôi nhà này sao mà lau sạch sẽ đến như thế chứ? Ai đã sống ở đây à? Từ khi bước vào ngôi nhà ma, cô cứ luôn như vậy, luôn có vẻ kinh hãi. Tôi cũng không biết, tóm lại chúng ta tốt nhất, đừng có đậm vào đồ đạc gì ở trong ngôi nhà này. Diều dài chớp chớp đôi mắt to, nhưng tại sao lại đặt chiếc tivi này vào vị trí này chứ? Làm người ta sợ quá đi mất, chiếc tivi cổ như vậy bây giờ vẫn có thể mua được hay sao? Đã cũ như vậy rồi, chắc là từ xưa để lại. Đi thôi, chúng ta lên tầng trên xem nào. Ừ, ánh mắt chiều dài vẫn nhìn chằn chằn vào chiếc tivi. Thật đúng là cô gái người thành phố lớn, chỉ có một chiếc tivi cũ kỹ cũng có thể khiến cô ấy hiếu kỳ đến như vậy. vật cầu thang được làm bằng gỗ, bố cao, gót của chiều dài cứ dẫm lên phát ra một thứ âm thanh chói tai. Mang theo âm vọng lại như ở trong đồng Diêu dai nắm thật chặt bàn tay của tôi Tôi cảm thấy được cô đang cố gắng hết sức Để kiềm chế tiếng bước chân của mình Nhưng chính vì vậy mà tiếng bước chân lại trở nên vô cùng kỳ quái Khiến người khác nghe mà cảm thấy tức ở trong lòng ngực Tầng trên có tất cả ba phòng Trong đó có hai phòng đóng chặt cửa Tôi xoay tay nắm cửa không thấy nó nhúc nhích Chỉ có gian phòng trong cùng là không có khóa Tôi phát hiện ra trên cửa có mấy vết nứt giống như là vết bú chén Cửa phòng khép hờ, đẩy khẽ là mở ra Dường như chính là đang đợi tôi và Diêu Dài Căn phòng không rộng lắm Nhưng được bày biện đơn giản và sạch sẽ vui nhìn là đã thấy hết Một chiếc bàn làm việc Một bàn phấn trang điểm và một chiếc giường Và không còn có thêm một thứ gì nữa Cũng không có ghế Đây là phòng ngủ của phụ nữ Khi vừa mới bước vào Tôi đã có một loại trực giác rất mạnh Người phụ nữ mà lưu Gia Minh nói tới Chính là đã tắt cổ tự tự ở ngay gian phòng này Nhưng bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Đối với trực giác của mình tôi ngẩng đầu suy tư ngước nhìn trần nhà và bức tường bằng phận tôi nghi hoặc người phụ nữ đó đã thắt cổ tự tử bằng cách nào cô ta có thể treo sợi dây thần ở đâu được trên trần nhà chẳng có cái hoạt trần lẽ nào cô ta không phải thắt cổ tự tử ở trong gian phòng này hai phòng kia tại sao lại điều khóa mà duy nhất gian phòng này lại không khóa trong hai căn phòng đó nó có thứ gì Tiểu yên, cô mau lại đây xem cái này, sao trên đó lại có tên của chúng ta nhỉ? Câu nói của chiều dài cắt thức dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay đầu nhìn cô, trong tay cô cầm một quyển sổ không biết lấy từ đâu ra, nhìn tôi có vẻ mơ màng và kinh ngạc. Có tên của chúng ta? Tôi vô cùng kinh ngạc, cầm lấy cuốn sổ từ trong tay cô để xem. phát hiện ra trên đó có viết chi chích rất nhiều tên người, mỗi người đều khá mẫn cảm đối với cái tên của mình, cho nên vừa lướt qua tôi đã tìm thấy ba chữ cổ tiểu yên trong số chi chích những tên người. Tôi kinh ngạc phát hiện ra ngoài việc có cả tên diêu giai, còn có tên của trung thành vĩ, lưu gia minh, ngô vĩnh thanh, thậm chí còn có cả ngô tử thụ. điều khiến tôi kinh ngạc nhất là nét bút viết ra cái tên này sao nó giống hệt như nét bút trong bức thư viết cho ngô vĩnh thanh tại sao lại phải viết những tên người này vào cái quyển sổ này nhỉ hơn nữa còn có tên của tôi là ý gì vậy người viết cái tên này có quen biết tôi anh ta cô ta đã viết từ khi nào tôi mới đến thành phố này được bao lâu đâu chứ tôi hơi choáng váng từ lúc chung thành vĩ xuất hiện đến cái chết của lưu gia minh rồi đến việc tôi và diêu giai bước vào ngôi nhà ma này tất cả mọi việc này dường như đều có một bàn tay vô hình đang đưa đường dẫn lối nó quyết không phải là liên quan tới tôi một cách ngẫu nhiên giống như lời lưu gia minh đã nói có một số việc thật sự là đã được định sẵn mặc dù đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc, tôi có một mối quan hệ gì đối với hàng loạt sự việc này cô tìm thấy khúc sổ này ở đâu vậy tôi hỏi diều dài thì nó được đặt ngay ở trên bàn tôi nhìn thấy cái bìa màu đỏ cho nên tôi đã cầm lên xem tại sao lại có tên chúng ta vậy nhỉ ai đã viết chứ cô nhìn này những chữ này viết giống y như chữ của một đứa trẻ con vậy tôi cũng không biết cô có quen với ngô tử thụ không ai cơ thì chính là người này tôi chỉ cho cô thấy cái tên ngô tử thụ không quen có rất nhiều tên được viết ở đây tôi đều không quen tôi gặp quyển sổ lại phát hiện ra bìa sổ quả là màu đỏ nơi một màu đỏ máu đỏ rực chói mắt không có chữ cũng không có hình hơn nữa nó rất cứng giống như thể bị ai đó bởi thêm một lớp vẹt ni màu đỏ trong cửa hàng văn phòng phẩm có bán loại sổ như thế này hay sao hoặc là sau khi mua về thì mới quét thêm một lớp vẹt ni tôi cầm quyển sổ lên ngửi ơ cô đang ngửi gì thế dư dài thấy tôi làm như vậy cô cũng xúm tới để ngửi ồ không có gì tôi cười lắc đầu mở cuốn sổ ra Giở trang viết chi chích tên người, xuất hiện năm chữ cái lớn màu đỏ như màu máu, đưa tôi đến địa ngục. Có ý gì nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa lập dở tiết chữ viết một trang sao càng khiến tôi sợ hãi, giống như một con dung bị lột sạch da đang nằm vặn vẹo ở đó, chiếm hết cả trang giấy. Người biết khi nào mình sẽ bị lột da mặt hay không? Đáp án Ngay tại đây Tôi do dự Tôi thắp thoáng ngửi thấy một mùi vị lạ Thứ mùi vị này nó rất sắc nhọn Như băng đá xuyên vào tận xương tủy đâm thẳng vào tim Tôi nhìn diêu dai Đúng lúc đó cô cũng đang nhìn tôi Sau đó chúng tôi cùng ngầm nhau gặp đầu Tôi lật qua trang sao Ngón tay tôi cứng đơ Điều khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là phía sau không viết bất cứ một chữ nào nữa mà toàn là tranh vẽ nhân vật trông hơi giống truyện tranh cũng hơi giống ký họa như có vẻ chẳng giống loại nào cả có nam giới cũng có nữ giới qua dáng vẻ của bọn họ có thể đoán được chắc họ đã chết rồi hơn nữa không có khuôn mặt tất cả đều không có khuôn mặt tất cả mặt của mọi người đều là màu trắng tôi càng lập dở những trang sau con tim tôi càng lạnh toát nghe thấy cả hơi thở dồn dập nhưng cũng không thể phân biệt được là hơi thở của mình hay của diêu dai khi tôi đến một trang vẽ một người đàn ông máu me đầy người không có khuôn mặt tôi bất giác dừng lại tôi nhíu mày nhìn anh ta thật kỹ áo phông trắng quần đen trên người đầy thương tích Sao trong bức tranh này quen thế nhỉ? Nhưng dù tôi có cố lục tìm trong trí óc đến đâu, tôi cũng không thể nào nhớ được đã nhìn thấy nó ở đâu. Kỳ lạ, anh ta là ai nhỉ? Khi tôi làm trang tiếp theo, dư dài đột nhiên kêu thất thanh. Gia Minh, trời ơi, đây là Gia Minh, là Gia Minh. Tiếp đến, cô lấy một tay bịch chặt miệng lại, còn tay kia thì giật lấy cuốn sổ trong tay tôi. Nhìn bức tranh đó với vẻ mặt vô cùng sẵn sốt, những giọt nước mắt long lanh thì nhào rơi xuống. Tôi bỗng chấp cảm thấy rất mơ hồ, người đàn ông trong tranh là Lưu Gia Minh ư? Chẳng phải Lưu Gia Minh mới, chết sáng nay hay sao? Sao lại có thể được vẽ vào trong cuốn sổ này? Tôi nhớ đến câu hỏi vừa rồi, người biết khi nào mình sẽ bị lột mặt không? Đáp án ngay tại đây. tôi chợt ngộ ra điều gì đó vội vàng lấy cuốn sổ ở trên tay diêu dai lập trở lại trang trước tôi trợn tròn mắt đờ đẫn đúng vậy bức tranh này rất quen tôi đã nhìn thấy trên tờ báo đó chính là chung thành vị. dáng vẻ của anh ta trên báo và trong bức tranh này giống hệt như nhau nếu tôi đoán không lầm cô gái trong bức tranh ở những trang trước có lẽ là ngô vĩnh thanh Cái chết của họ giống như được in hành lên cuốn sổ kinh hoàng này. Tiếp, tiếp, tiếp, tiếng chuông tình nhắn di động phát ra từ trong túi sách tay của Diêu Giai. Cô giật mặt nảy mình lao nước mắt, rút di động ra khỏi túi. Ngay trong khoảnh khắc đó, mặt cô trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Cơ mặt bất giác giật giật, toàn thân cứng đờ Sao vậy Diêu Giai? Không Cô không nói gì, cứ ngẩn người nhìn màn hình di động. Tôi cầm lấy di động, khi tôi nhìn rõ tin nhắn đó, hơi thở của tôi cũng gần như ngưng lại. Khuôn mặt tiếp theo, ta muốn lấy, chốt mừng tin nhật, diều dài. Số điện thoại gửi tin nhắn chính là 137 1138. Giống ý như tin nhắn gửi cho Lưu Gia Minh, có điều lần này, có thần thêm tên Diêu giai. Thời gian và không khí bỗng chốc như ngưng tụ lại. Nếu ban đầu tôi không còn nghi ngờ cuộc điện thoại đêm qua là do Diêu giai gọi tới cho tôi. Vậy thì giờ đây, tôi đã hoàn toàn tin rằng không phải do cô gọi đến. Lúc này cô đang đứng bên cạnh tôi, thất thần nhìn chăm chăm về phía trước. ở đó có một ô cửa sổ bị rèm cửa màu xanh sẫm che phủ cô lẩm bẩm gần như tuyệt vọng hôm nay không phải là sinh nhật của tôi con tim tôi bỗng chốc lạnh đến đỉnh điểm tôi nhớ đến cuộc điện thoại đêm qua cô ta cũng nói chúc mừng sinh nhật thôi cũng không phải là sinh nhật tôi nhưng tên ngài giày đặc chi chít ở ngay trang đầu tiên là cuốn sổ cứ hiển hiện trong đầu của tôi Cái chết của Lưu Gia Minh không phải là ở trang cuối cùng, phía sau hình như vẫn còn nữa Có Diêu Giai, có Ngô Tự Thụ, cũng có cả tôi Tôi lập tức hiểu ra tất cả những cái tên đều là một kiểu ám thị Cái chết của tất cả mọi người đã sớm bị in hàng vào trong cuốn sổ này rồi Đây là một cuốn sổ báo tự Nhưng tại sao lại có tên của tôi và Diêu Giai kia chứ? Lẽ nào anh ta, cô ta đã biết trước tôi và Diêu Giai sẽ đến nơi đây? Còn có cả ngô tử thụ, anh ta thì có liên quan gì đến ngôi nhà này? Lẽ nào trước đây anh ta cũng đã từng đến đây? Hay là về sau anh ta sẽ đến đây? Chúng tôi đều là những con chốt ở trên bàn cờ tử vong này Không có thắng thua, chỉ có cái chết Cuốn sổ vô tình tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất Diêu Giai chợt kêu lên kinh hải À, dây chuyện của tôi đâu mất rồi Cô ôm lấy dòng ngực Sợi dây thánh giá vẫn luôn đeo ở trên cổ cô Không biết đã không cánh mà bay đi lúc nào Khuôn mặt cô ta rúng rõ vì quá kinh sợ Không thấy, từ khi nào vậy? Tôi thoáng run rẩy, toàn thân lạnh toát Tai tôi ù đi, gần như không thể nghe rõ tiếng nói của mình Diêu Giai không trả lời tôi bộ dạng của cô cứ như thể không hề nghe thấy tôi nói. cô ngẩn người một lát, sau đó đờ đẫn nhìn từng vị trí ở trong căn phòng. nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô. cô nói như trong cơn mê: tôi, tôi xuống dưới tìm xem có thể rơi ở tầng dưới. nói xong cô quay người chạy ra khỏi cửa. bước chân cô hơi lảo đảo. thôi, đừng tìm nữa nhiêu dai, để tôi đưa cho cô sợi dây của tôi. Tôi vừa nói dứt lời, còn chưa kịp tháo sợi dây truyền ra khỏi cổ Ánh đèn chập nháy liên hồi Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? giọng diêu dài vang lên đầy vẻ kinh hải lo sợ Tiếp đến, cả căn nhà bị một màn đêm đen Dày đặc nuốt chửng tôi trở thành một người mù Bóng tối bất chợt ập tới, khiến tôi ngẩn người hồi lâu Chưa kịp định thần lại, xung quanh đã quá yên tĩnh Yên tĩnh đến đầu không cảm thấy được sự tồn tại của chính mình Như thể mình đã hòa lẫn Cùng với đêm tối mịt mùn này Cùng với việc ánh đèn tắt núm Tiếng kêu của Diêu Giai cũng im bặt Như thể dây âm thanh bị cắt phục Lúc này tôi không nhìn thấy cô ấy Cũng không cảm nhận thấy có cô ấy Tôi nuốt nước bọt khó khăn lắm Mới cất được giọng khẳng đặc. Diêu dai ơi, cô không sao chứ Giọng nói của tôi bị hút chặt vào bầu không khí ngột ngạt Không hề có lời đáp trả Tôi gắn ngượng mở to đôi mắt Tìm kiếm hơi thở của diêu dai Diêu dai ơi, diêu dai, cô đang ở đâu Vẫn không có tiếng trả lời Vẫn không cảm nhận thấy cô ấy Tôi đột nhiên nhớ đến máy vết nứt trên cánh cửa Nó nói cho tôi biết rằng Trong căn phòng này đã từng xảy ra một việc vô cùng đáng sợ Thậm chí tôi còn có một cảm nhận mãnh liệt rằng Lúc này đây đang có một người cầm hung khí giống như là một cái rìu Từ từ đang tiến lại gần tôi Bóng tối cũng không thể ngăn cản được tầm nhìn của anh ta Cô ta, người này giống như một u linh Cứ từ từ tiến lại gần phía tôi toàn thân tôi cứng đờ giọng nói cũng bắt đầu run rẩy diêu dai cô cô có ở đây không cô cô đừng có dọa tôi diêu dai ơi tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc này khi huyết trong cơ thể như bị rút cạn tôi thử lê chân về phía trước không ngờ dân lại giẫm phải cuốn sổ báo tự đó bỗng chốc những thi thể không có mặt vẽ trong cuốn sổ đó Nhảy múa trước mặt tôi vô cùng rõ nét. Lẽ nào tôi thật sự không thể sống sót Bước ra khỏi ngôi nhà ma này hay sao? Tôi không thể kìm lòng được hét to Diêu dài, diêu dài, còn ở đâu vậy diêu dài? Đúng lúc đó ánh đèn lại như ma Làm nhấp nháy rồi sáng rực Không thấy diêu dài ở đâu cả Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác Thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng bước chân của cô bước xuống tầng dưới. Cô đi bốt cao gót, như vậy kia mà, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngắn ngủi đèn vụt tắt, thì cô đã bốc hơi ra khỏi căn phòng này. Cô ấy đã bị đưa đi đâu? Tôi không còn kịp nghĩ đến cái việc trong cuốn sổ báo tự đó, rốt cuộc có vẻ hình dáng nút chết của tôi và nhiêu dai hay không? hiện giờ việc quan trọng nhất là tìm kiếm diêu dai sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng diêu dai đang ở đâu kia chứ liệu phải việc đèn vụt tắt ban nãy là để bắt cóc cô hay sao giọng cô ấy đột nhiên ngừng bặt cô ấy đang gặp phải chuyện gì vậy lòng ham sống mãnh liệt đã buộc tôi phải lê đôi chân đã mềm nhũn chạy xuống tầng dưới xích chút nữa đã ngã nhào xuống cầu thang Tôi vừa chạy vừa hét gọi tên diêu gia Nhưng đáp lại là tôi Chỉ là tiếng vọng lại cô độc, trống rỗng Phòng khách ở tầng dưới trống không Tôi đã không còn chút dũng khí nào để ở lại đây Thêm một chút nào nữa Việc duy nhất của tôi là có thể làm lúc này Là chạy khỏi ra đây trước Rồi gọi cảnh sát đến để cứu diêu gia Tôi lao đến kéo cánh cửa lớn phòng khách Nhưng chợt phát hiện ra Không biết nó bị ai đó đặt khóa trái ở bên ngoài. Từ lúc nào, tôi bị nhốt chặt trong địa ngục. Tôi điên cuồng kéo lắc thêm cửa nhưng nó không hề nhúc nhích. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi thật sự tuyệt vọng. Bỗng nhiên phía sau lưng, vang lên một âm thanh khe khẽ. Còn tìm tôi bị bớt nghẹt, quay phát đầu lại theo phản ứng có điều kiện. Chiếc tivi cũ kỵ đó không có ai động đến nó. thật không ngờ nó lại tự bật lên được giống như có một con người mà ta không thể nhìn thấy đang trốn ở trong bóng tối để thao túng chiếc điều khiển này hình ảnh chiếu trên tivi là hình ảnh trắng đen có lẽ là do tivi chất lượng kém hình ảnh hơi nhòe nhưng vẫn có thể nhìn khá rõ ràng một cô gái đang bị trói chặt vào ghế dây thừng quàng qua cổ trói dập khỉu tay ra phía sau, miệng cô bị dán băng dính, nhưng đôi mắt rất mở to, tóc ướt sũng dính bết vào da đầu. Tôi không nhìn rõ mặt cô, cũng không nhìn rõ ánh mắt của cô. Nhưng qua cảnh ngộ lúc này và cơ thể giãy dụa của cô, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cô đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm đến chừng nào. Đây là gì vậy? Phim kinh dị hay là vụ án bắt cóc? kênh truyền hình nào đã chiếu vậy nhỉ? tôi nhìn lên hai góc trái phải của màn hình, không thấy một bí hiệu logo của đài truyền hình. có vẻ giống như một cuốn băng video chất lượng kém. khi tôi nhìn rõ khung cảnh bên trong màn hình tivi, tôi chợt hít thở thật sâu lạnh toát. đây chẳng phải chính là căn phòng trên tầng sau? diêu giai vừa mới bốc hơi khỏi căn phòng đó mà, giờ đây. tôi đã không thể nào hình dung được nỗi sợ hãi của mình nó đang nói với tôi một điều gì nói với tôi chỉ lát nữa đây tôi cũng sẽ chết như vậy hay sao tôi vội ôm chặt lấy lòng ngực sự cô độc và nỗi tuyệt vọng tăng dần dần chì tắt các chi của tôi tôi muốn chạy nhưng cơ thể của tôi đã bị đếm nguyệt không thể nhúc nhích được còn đôi mắt tôi vẫn bị khóa chặt vào màn hình tivi không thể nào chuyển giờ được. Ống kính máy quay từ từ di chuyển ra xa. Tôi nhìn thấy một cô gái khác. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình, rất đối nghịch với cơ thể nhỏ bé của cô. Cô đứng ngay phía trước mặt cô gái bị trói, một khoảng vừa phải. Trong tay cô cầm một con rắn. Đó là một con rắn vàng màu cà phê rất to. Lúc này, nó đang quấn quanh cánh tay của cô. toàn thân nó từng từ chuyển động khiến ta sợ dựng tóc gáy. khi ống kính máy quay chuyển góc quay quay đến gương mặt của cô ta, tôi sít chút nữa phải ngất xỉu ngay tại chỗ. mặc dù khoảng cách hơi xa, mặc dù chỉ là trong tivi nhưng tôi nhìn ra và đã nhận ra ngay cô ta chính là tôi. Tôi vội dự sát vào cánh cửa, nhìn trầm chầm, chầm vào màn hình tivi không thể nào tin nổi vào đôi mắt của mình. Cô gái đang cầm con rắn, lại là tôi. Thường ngày ngay cả nhìn thấy con rắn thôi, cũng làm cho tôi sợ chết khiếp. Kiều thế ẩm ỉ, sao tôi lại dám chơi đùa với rắn được cơ chứ? Các bạn đang nghe chuyện do trải tạo. Của thư viện audio.net diễn đọc Nếu như nhận ra người khác Có thể tôi còn không dám chắc Nhưng nhận ra chính mình Làm gì có ai lại không nhận ra chính mình ghi chứ Chuyện này là như thế nào đây Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi Tôi đã trói cô gái vào chiếc ghế lúc nào Và cô ấy là ai Tại sao tôi lại phải trối cô ta Tôi vốn không quen biết cô ấy mà Việc này xảy ra từ khi nào? Trước buổi tối hôm nay, tôi đã đến ngôi nhà ma này lần nào chứ? Tại sao tôi lại không hề hay biết gì? Hơn nữa, còn bị người khác lén quay phim, lẽ nào tôi bị mộng dung? Còn cả bộ trang phục, sao lại ăn mặc trông giống như một kẻ sát nhân biến thái, điên cuồng, hay chỉ trong phim Hồng Kông như vậy kia chứ? Hay có thể nói, tôi có hai loại nhân cách. Một mặt là cổ tiểu yên bình thường, Còn mặt kia lại là một kẻ sát nhân biến thái. Nhưng tại sao từ trước tới giờ tôi chưa từng phát giác ra điều này? Còn nữa, ai là người đang bật cuốn băng này để cho tôi xem? Anh ta, cô ta muốn cái gì? Tôi vừa nghĩ, vừa nhìn chăm chăm vào hình ảnh của mình trong tivi. Thứ cảm giác này rất lạ, giống như là đang đối diện với một người rất quen thuộc. nhưng đồng thời lại hoàn toàn xa lạ như vậy. Cô ta là tôi, tôi đang nhìn thấy chính tôi, thế nhưng tất cả mọi việc tôi làm lại đều là những việc chính tôi chưa từng làm ra bao giờ. Cô ta là một con người khác của tôi. Thứ cảm giác này quá kỳ lạ, tôi không biết làm thế nào mới nói cho rõ được. Tôi bị phân thành hai người, một người ở ngoài gương, một người ở trong gương. Người ở ngoài gương đang khóc, Còn người ở trong gương thì đang cười với cùng một khuôn mặt. Tôi không biết do TV hay do góc quay, Tôi luôn cảm thấy hình ảnh tôi trong TV, Cả khuôn mặt như bị phù, hơi biến dạng, Hơn nữa nhợt nhạt một cách dị thường. Nhìn hình ảnh trắng đen càng thêm vài phần quái dị. Tôi trong TV đã lấy con rắn ra khỏi cánh tay, Sau đó nở một nụ cười ngọt ngào với cô gái Đang bị trói ở trên ghế Nụ cười đó ngọt quá Không thể nào có thể tưởng tượng được Tiếp theo tôi lại làm một việc Khiến ai nấy cũng đều phải kiếp sợ Tôi chợt há miệng Cắn thập vào cổ của con rắn Con rắn đó lập tức uốn héo Toàn cơ thể nó ở trên tay tôi Tôi toát mồ hôi lạnh thấy trong người vô cùng khó chịu. Khó khăn lắm, tôi mới nuốt được nước bọt, những người đứng đờ lại, chỗ giống như một khúc gỗ, nhìn hình ảnh của tôi trong tivi, đang hút lấy hút để máu con rắn. Cô ta không phải là tôi, cô ta là một con quỷ hút máu, cô ta là một loài giả thú. Một lát sau, tôi thả con rắn ra, để lộ ra một cái miệng, Máu mè bê bết hùng dữ đáng sợ Trong tivi trắng đen, trông càng khủng khiếp hơn Rất giống với ma cà rồng hút máu Tôi đi đến trước mặt cô gái bị trói Rõ ràng cô đã sợ hãi đến tê dại Cô thậm chí còn quên luôn cả việc dễ dụa Cứ thể ngẩn ngừa ra nhìn tôi Tôi lại cười với cô Nụ cười lần này giống như nụ cười của ma quỷ mang theo một kiểu đắc ý biến thái một tay tôi đã thả con rắn ra nó lập tức trườn lên cánh tay kia tôi lại lấy nó ra túm lấy đầu của nó giũ mạnh một cái nó không còn động đậy nữa rõ ràng đây là một cao thủ chơi rắn tôi nhìn cô gái đó giơ tay kéo ròng cổ áo của cô cô lập tức nhận thức ra được điều gì điên cuồng lắc đầu Toàn thân run rẩy kịch liệt. Khi con rắn đó chạm vào da của cô gái Cơ thể của cô co giật mạnh Hai mắt trắng giả bất động Tôi vỗ vỗ lên má của cô Cô không có bất cứ phản ứng nào nữa Tôi lại sờ tay lên ngực của cô Hình như gật đầu với vẻ rất hài lòng Sau đó lấy chân dẫn vào đuôi của con rắn Nhặt một chiếc kéo lớn ở dưới đất nhắm thẳng lưỡi kéo vào cổ họng con rắn, gặp một tiếng đầu con rắn đã lìa khỏi cổ, thân con rắn không đầu đang cuốn chặt thành một đống ở dưới chân của tôi. Tôi lột băng dính trên miệng của cô gái, cạy miệng cô ra, nhét cái đầu rắn đầy máu vào trong miệng của cô, rồi dán băng dính lại. Có thứ chất dịch chua trào lên cổ họng của tôi. Làm tôi buồn nôn Nó ở trong miệng cô ấy Nó hình như vẫn còn đang động đậy. Một chậu nước lạnh tạt vào mặt cô gái Tôi rùng mình trọng nước đó Giống như là tạt vào mặt của tôi vậy Tiếp đến Một cái tát trời gián Cô ấy từng từ mở mắt Tôi giơ con rắn không đầu Đến trước mặt cô gái Cơ thể con rắn vẫn còn đang uốn éo Nó vẫn chưa có chết Tôi giơ hai ngón tay ra hiệu cắt cổ con rắn Sau đó tôi lạnh lùng chờ đợi phản ứng của cô Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng Mắt của con người có thể trận trừng to đến như thế Khi cô gái hiểu ra mình đang ngậm cái đầu con rắn trong miệng Còn người mắt cô ta dường như đã bật ra khỏi trong mắt Đó không phải là biểu hiện của con người nữa rồi Thì chiếc kéo đó đâm thẳng vào mắt cô gái Cuối cùng cô không thể nào giải dụa được nữa Và cô đã trút ra hơi thở cuối cùng Khuôn mặt, máu me bê bết vô cùng đáng sợ Trông giống như một đống sơ bông rách rưới tạm tơi Tôi chỉ cảm thấy trời đất trao đảo quay cuồng. Đây không phải là hình ảnh quay tròn. bất luận đứng ở góc độ nào cũng không phải. Đây là một bộ phim kinh dị, là bộ phim kinh dị quay trong ngôi nhà ma này, là một vở kịch câm vô cùng tàn nhẫn. Từ đầu đến cuối không hề có âm thanh. Tôi là khán giả duy nhất. Tôi đang xem tôi chủ diễn bộ phim kinh dị. Hình ảnh được định vị lại vào đôi mắt đen sì của cô gái. chúng giống như hai động đen không đáy khiến cho con tìm tôi cũng tan vỡ theo tôi không kịp suy nghĩ xem tại sao mình lại xuất hiện ở trong tivi còn có những hành động giả man tàn độc nhất ở trên đời như vậy tôi chỉ biết tôi không thể tiếp tục ở lại đây lần nào nữa dù chỉ là một giây tôi cũng không thể mặc dù tôi đã dự cảm rằng mình không thể sống sót được đúng vậy Tôi đã ngửi thấy mùi vị của cái chết, thức mùi vị này nó nồng nặc, tràn ngập từng góc khuất trong ngôi nhà ma này. Nhưng tôi chắc chắn phải thử chứ, tôi không muốn cơ thể mà chết như vậy, tôi thật sự không muốn. Có ai mà không sợ cái chết kia chứ? Tôi vừa quay người khi đang chuẩn bị kéo cánh cửa của bị khóa trái, chợt có một tiếng kêu gào xuyên thẳng vào màn nhĩ của tôi. Kinh động cả ngôi nhà ma này Đó là giọng nói của diêu dai Tôi cuốn quýt quay người Phát hiện ra căn phòng ở dưới chân cầu thang Không biết đã sáng đèn từ khi nào Giọng nói của diêu dai từ trong đó phát ra Nếu tôi đoán không nhầm Đó chính là nhà vệ sinh Tôi lập cà lập cập Rút chiếc kéo từ trong túi quần ra Nắm chặt ở trong tay Tôi không biết tôi sẽ nhìn thấy cái gì Nhưng tôi cần phải đến, bởi Diêu dài đang ở bên trong Không phải bởi điều gì khác, chỉ vì cô đã mua cho tôi sợi dây chuyền thắng giá Tôi không thể bỏ mặt cô ta được Tôi nắm chặt chiếc kéo hơn, run rẩy từ từ tiến bước Mỗi khi tiến sát đến nhà vệ sinh, thêm một chút thì trái tim của tôi lại càng lạnh hơn Đến cuối, tôi gần như phải dùm hết toàn bộ sức lực của mình Để đẩy cánh cửa đó Cùng lúc khi cánh cửa được đẩy ra Chiếc kéo tôi cầm trong tay cũng bị rơi xuống Rơi xuống đất Nhưng không phát ra một âm thanh nào Không biết là do tôi không nghe thấy Hay là tôi đã bị mất đi thính giác Đúng trong khoảng khắc này Tôi cũng mất luôn cả ý thức Tự bảo vệ mình Bởi vì tôi đã nhìn thấy nhiều dài, Dưới ánh đèn lờ mờ vẫn đục. Yêu dai đang đứng thẳng người ở đó Nhưng cô không còn khuôn mặt nữa Tôi không thể nào hình dung được bộ dạng của cô Khi không có khuôn mặt Tôi chỉ biết đôi mắt tôi Đã bị cả một vùng màu đỏ Đằm nhức mắt đến đầu gần như mù loạn Cô chuyển động con người Nhìn tôi Hình như cô đang nhìn tôi Cô vẫn chưa chết Đôi mắt đó không thể nói được Thay vào đó là sự bình lặng Sau khi bị hủy diệt Cô từ từ đưa tay lên Gắn gượng Dơ ngang tầm mắt của tôi Trong tay cô cầm một thứ gì đó Máu me đầm đìa. Thật không ngờ Đó chính là da mặt của cô Cùng khoảng khắc Tấm da mặt đó rơi xuống Tôi nhìn thấy sợi dây chuyền Vốn tưởng đã không cánh mà bay đó Lúc này đây Nó đang dính đầy máu Treo ở trước ngực của diêu dai khi huyết trong cơ thể cùng lúc dồn thẳng lên đầu tôi bên tai vang lên lời của ông thầy bối đã nói với bà nội đứa bé này số mạng có kiếp nạn nếu bà hy vọng nó không có chuyện gì vậy thì đừng để nó rơi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn trong khoảnh khắc tất cả mọi ý thức và tri giác ngừng trệ cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra bức thư trong túi của Trung thành vĩ thật ra là viết cho tôi bóc lá thư này ra người sẽ không thoát được đâu tôi đã không thể nào trốn thoát được